Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm của chú hay không? Nói thật, ánh mắt của chú thay đổi nhiều lắm. Ngay cả anh nhìn thấy tâm cũng ngứa khó nhịn. Haha. <cười> Trần Hạnh đường dứt lời, người đục cười to. Gạ tốn rất nhiều thời gian, cuối cùng cũng tìm được chỗ ở của hạng dư khang. Nhưng mà lại không gặp hắn, trái lại gặp được hai cô gái canh giữ chỗ ở của hắn. Sau khi truy vấn thì mới biết được một cô gái xinh đẹp kia là bạn gái của hạng dư khang. Đã chịu đủ rồi, mấy ngày này tìm kiếm nơi dừng chân của hạng dư khang mà người thật mệt mỏi. Gã muốn hạng dư khang chủ động tìm đến, cho nên gã cướp đi người phụ nữ yêu kiều của hắn. Yêu cầu một cô gái khác truyền lời cho hạng dư khang. Nếu gã không đoán sai, thời điểm quan trọng cô gái này có thể có tác dụng, tuyệt đối sẽ làm cho hạng dư khang không thể động đậy. Tôi biết, anh lần này tới tìm tôi là tuyệt đối có mục đích. Nếu tôi không gặp cô gái kia, anh mơ tưởng nói chuyện gì với tôi. Anh cũng đã rời khỏi băng phái rồi Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Khiến cho Trần Hạnh Đường phải tìm tới anh Trần Hạnh Đường liếc nhìn hạng dư khang một cái Xoay người ra phía sau phân phó thuộc hạ Đi mang con bái kia ra Nhân bái dùng bị trói Chéo tay đẩy đi ra Bị một thuộc hạ gỡ vải rách trong miệng xuống Lập tức kêu to Khang Bị trói hai ngày Trong lòng run sợ Hơn nữa vô cùng nhớ hạng dư khang Hai mắt không khỏi đẫm lệ lưng trong Khang cũng không có vứt bỏ cô, anh đặc biệt tới cứu cô rồi. Hãng Dư khang lo lắng muốn tiến lên ôm cô. Tiểu Dung, em không sao chứ. Trần Hạnh Đường thấy anh muốn chạy đến, liền lập tức hét lớn. Đứng lại cho tao. Tin bây giờ tao gọi người mang nó đi hay không? Hãng Dư khang quả nhiên không dám động, hai mắt anh tràn ngập phẫn hận. Tôi và anh có phân tranh gì, cũng không nên kéo người thứ ba vào. Anh Đường, bây giờ tôi muốn anh buông cô ấy ra. Thấy sắc mặt của cô Tiểu Tụy, Hoàng hồn chưa ổn định, thì anh đã oán giận không thôi. Trần Hạnh đường nghe vậy, cười nham hiểm. Mày cho rằng mày là ai? Haha, ha. đúng như gã suy đoán, con nhỏ này quả nhiên có thể lấy ra để ép hạng dư khang. Biết hạng dư khang nhiều năm, cho dù đối mặt với nguy hiểm nhất, tình huống khẩn cấp nhất, hắn vẫn ung dung có thừa, mặt không đổi sắc. Nhưng mà mới vừa rồi vừa nhìn thấy nhan bái dung, thì cuối cùng cũng khiến cho hắn lộ ra dấu vết. Thì ra, hắn sợ con nhỏ này đã bị thương tổn ha <cười> gã còn tưởng rằng hạng dư khang vốn không có nhược điểm chứ Nếu gã không lấy để lợi dụng chính là ngu ngốc Khuôn mặt tuấn tú của hạng dư khang nhanh chóng tái xanh Cử chỉ lô mãng của anh quả nhiên làm cho Trần Hạnh Đường nhìn thấy hoảng sợ trong lòng anh Vậy rốt cuộc anh muốn như thế nào? Hạng dư khang bắt buộc mình phải khôi phục bình tĩnh Trần Hạnh Đường xoa xoa cầm, ra vờ trầm tư Cũng nên để cho tao một chút thời gian để suy nghĩ làm thế nào chống trị mày chứ Tần sắc của nhàn bái dung được không tốt khi nghe Trần Hạnh Đường nói muốn trưởng trị hạng dư khang, nên quá sợ hãi. Khang, bọn họ là ai? Vì sao muốn trưởng trị anh? Hạng dư khang thấy nhàn bái dung cao mày ảm đạm thì cuối cùng cũng giấu không được kinh hoàng trong lòng. Tiểu Dung, anh... Bọn họ là anh em trong bang phái trước kia của anh. Biết hạng dư khang từng gia nhập bang phái, nhàn bái dung cũng không kinh ngạc. Hành ngày này cô từ trong miệng đám người này Cũng nghe ra chân tướng Vậy vì sao bọn họ tới tìm anh Anh Hẳn là người đã rời khỏi băng phái Vì sao đám người này còn tìm anh chứ So với chính mình Nhân bái dung càng lo lắng an nguy của hạng dư khang hơn Lúc này Trần Hạnh đường ở bên cạnh chen vào nói Cô hỏi hắn cũng vô dụng Tiểu thư, ngay cả hắn cũng không biết Vì sao tôi tới tìm hắn <cười> Hắn đại khái cũng không nghĩ tới Đã nhiều năm không liên lạc Chúng tôi còn có thể tìm tới hắn Ngài thấy gã nói như vậy, Hạng Dư Khang cùng nhăn bái dung hai mặt nhìn nhau, vẫn là không rõ vì sao bọn họ tới tìm Hạng Dư Khang. Đột nhiên Trần Hạnh Đường hung tợn nói Mày vừa hỏi tao rốt cuộc muốn thế nào? Hạng Dư Khang, tao nói cho mày biết, tao muốn một cánh tay của mày. Hạng Dư Khang giận tái mặt và không khí cũng trở nên lạnh. Anh là muốn trả thù tôi đã vì tiểu địch mà tặng cho anh một sao kia sao? Anh từng bi phẫn đến khó nhịn mà chém cho Trần Hạnh Đường một sao? Nếu gã thật sự vì một sao này mà tới trả thu Thì anh cũng sẽ nhận Nhưng mà Trần Hạnh Đường lại đắc đầu phủ nhận Một sao đó mày chém là đúng Nếu mày không cho tao một sao này Ngược lại tao sẽ đồng tình với tiểu địch cả đời Trừ bỏ có người anh em độc ác như tao Còn có một người anh em không dùng được Vậy rốt cuộc là vì sao? Hạng dược hàng gạo thét Trần Hạnh Đường liếc anh Chỉ cần một tay của mày phế đi Thì tao có thể trở về Báo lại với lão đại hắc diện là mày đã không còn dùng được, tìm về trong bang cũng chỉ là một phế nhân. Hạng Dư Khang cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Lão đại Hắc Diện tìm tôi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net